thưa quý và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với tập 11 của lão khán Xuân La. Hãy nhớ để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Ấn vào nút like, nút chia sẻ video, ấn vào nút follow kênh, subscribe kênh Quảng Hà Tốn Live, truyện dài, truyện xã hội đen được công chiếu vào lúc 19 giờ hàng ngày và kênh truyện ma Quảng Hà Tốn được livestream vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày để được cập nhật. Những thông tin, những video mới của Tũng Các bạn có thể mua các sản phẩm trà bút Trần Tân Cương Thái Nguyên Găng gật xả đen hỗ trợ về đường gan đường thận Rất tốt, đặc biệt là ăn tốt, ngủ tốt Nhiều anh chị em đã sử dụng Là thảo dược tự nhiên rất là lành tính à, Ngoài ra thì còn có nụ bồ kết Vào cái mùa nó bắt đầu đổi trời Không khí, nó bắt đầu mưa Rồi khó chịu Chúng ta có thể đốt nụ bồ kết Cũng là từ tự nhiên Nó sẽ thanh đọc không khí à, Rất tốt Cho cái việc chúng ta không khí hô hấp Chúng ta dễ chịu Và trừ tả khử uế Các bạn đặt hàng ở shop trên màn hình Hoặc là theo số điện thoại đỏ Để được tư vấn Lựa chọn những sản phẩm ưng ý Được free ship và những cái phần quà nhỏ nhỏ của Á Tũng Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Lão Khán Xuân La Tập 11 Tác giả Bùi Ngọc Phúc Qua sự sĩ diện thì ghé mũi Hít hít hà hà đánh hơi từ trên xuống dưới Mà kể cho lão người tình già Buông lời thể thốt Kiểu thề cá chê chui ống Thì làm sao có thể loại được thị Dù không có bằng chứng Nhưng thứ mùi đàn bà đậm đặc khiến cho thị nổi điên Tuy vậy lão khán đâu phải gã Chồng úp sọt đã nằm ở dưới văn điển Lúc thị vừa định mở miệng đai Ngến cho bỏ hờn Lão lử mắt khiến mọi việc trở lại trạng thái ban đầu do mối quan hệ của mình cùng người tình sâu đậm và công khai, vì thế thì giải quyết, giải tỏa những thắc mắc trong lòng kẻ có để lâu rồi cứ trâu hóa bồn, không khéo đến lúc rồi hòa cả làng. Trong lúc lão người tình ngồi uống bia lò thị hợp bắt đầu căn vặn về những chuyến dâu khí bất thường. Thị đoán lão đã dành hai đêm để quần nhau với con búp bẩn nào đó. Hoặc là sang lắm thì vớ được con bỏ lạc ở ngoài bến xe. Đó là nguyên nhân khiến cho thị tin chắc Mùi đàn bà nồng nặc còn chưa bay hơi đi Nếu bình thường, có khi thị mặc xác ấy thế nhưng, đã trung giường cho nên cần phải rõ ràng Ngộ nhỡ lão mang bệnh lậu về thì có mở xong đời con ông Không buồn thanh minh hay giải thích Lão khán im lặng, ngồi nốc cạn mấy lon bia Sơi gọn đĩa thịt bò xào hành tây Sau khi dùng đôi đũa quẹt ngang miệng Lão ở một tiếng Rồi lạnh giọng nói Mẹ kiếp Yêu chó đầm chó lếm mặn Cô định gánh đùa với cái loại Tam khoàng tứ đố mày sao Mà cô đánh hơi kỵ thế Nhưng mà nhưng mà em ngửi tiếng mùi đàn bà à. Ngày trước lão khán ghét nhất Mụ vợ hay lèm bèm Thậm chí sảnh ra là lại ý kiến Đối phó với sự dai dẳng như vậy Lão thường liện luôn Cảm mâm bắt ra sân Như vậy là đói giã học để cho ngậm miệng vào Từ ngày vợ lão Được bên công an mời đi ăn dưỡng dài hạn Tận 15 năm Lão chọn căn hộ trên tầng 4 là nơi ta túc Những tầng đó ho ban của núi rừng Tây Bắc phải khát Ai ngờ ăn cơm phố Và dùng nước máy thủ đô nhiều Cho nên nhiễm luôn cái thói hư tật xấu Y trang mụ vợ của lão Thói đời Nếu nhịn thì càng bị lấn lướt Chưa có gì ràng buộc mà em dân tộc đã định Quản lão cả cái khoản tươi mát Như vậy là quá hỗn, không thể chấp nhận được. Để chấm dứt việc nói mãi chủ đề nhỏ nhặt, Lão Khăn đứng dậy cởi luôn bộ quần áo đang mặc trên người, cùng với cả cái quần đùi ném về phía người tình rồi nói như quát. Mày ngửi hết bộ quần áo, xong ra đây ngồi lại người tao lần nữa xem. Nếu cần, ngày mai tao cho mày đi bác sĩ đục khoảng mũi để ngửi cho thính. Bất ngờ thấy người tình trở mặt sưng mày tao và ném quần áo vào mặt mình. Biết là già néo đứt dây, lò thị hợp vội vàng khóa mồm mình lại, Sống cùng trong con ngõ nhỏ nhiều năm Thị đâu lạ gì mà quăng mâm bát thường xuyên ở nhà bên ấy Chưa kể lão khán đã từng kẹp cổ con đĩ hưởng lá sát vào háng Không cựa quậy nổi Nếu hôm nay còn nói tiếp Khéo lão nổi điên Quay ra sử mạnh tay không chừng Dù muốn nói tiếp Nhưng thị đành tự nhủ Thôi Lùi một bước còn thấy trời cao biển rộng Căng quá đâm ra hóa công cốc Khổ nỗi bao lâu nay Thị chăm chút vỗ béo cho người tình Đột nhiên mấy con đĩ đành hanh màu đỏ Lại được hưởng giáo Cho đến lúc nào đó Không khéo Thị tiếc rẻ Ngồi khóc hờ như là ngày gã chồng Lăn ra chết không chừng Đặt cốc nước chanh Trước mặt người tình Lò thị hợp vội vàng bưng mâm bát Vào bếp để dọn dẹp Lúc này thị mong lão uống cốc nước chanh Cho lạnh cho hạ hỏa Từ trong bếp ngó ra Thấy lão người tình còn không thèm mặc quần áo Thậm chí còn hiên ngang đi lại ở trong buồng Thị khẽ thở phào nhẹ nhõm Ít ra đồ đạc ở trong nhà chưa có món nào bay xuống sân Còn không mặc gì thì có khi lại đúng mong ước của thị Không dám nói ra Tuy thế thị sợ nhất Lão người tình nổi cơn tự ái đùng đùng bỏ về Gặp cảnh đó còn buồn hơn cha chết Trời còn chưa sáng Nhưng đã có nhiều người rủ nhau đi tập thể dục nâng cao sức khỏe Từ khu tập thể Kim Liên Họ đi sang bên công viên Thống Nhất rồi đi bổ vòng quanh hồ bảy mẫu, không có nhu cầu tập luyện lò thể hợp thức giấc bởi một lý do khác. Đêm qua dù phòng ngủ mát rượi do vừa lắp máy điều hòa một cục mua rẻ, nhưng thị chẳng tài nào ngủ sâu giấc được. Thị nằm ngẫm lại đúng là khôn quá hóa dại, giá như vẫn cứ ngon ngọt khéo léo người tình phải nể phục. Vậy nhưng trong lúc nóng giận, nói quá nhiều, đâm ra rở đủ đường. Không bận tâm giang hồ giải sóng, Thị biết có đốt đuốc 7 ngày cũng chẳng thể tìm nổi một kẻ phong trần bản lĩnh như người tình già. Đó là chưa kể đến, cái khoản hò kéo pháo thì không chê vào đâu được. Thời điểm này người tình đang làm đại ca cho nên thị biết mấy cái kiểu ghen bóng ghen gió nó sẽ phản tác dụng. Trong khi hơn lúc nào hết, thị cần lão tham gia vào chuyện làm ăn. Nhằm chuộc lỗi vô duyên nói nhiều của mình, chưa đến 7 giờ, lò thị hợp đã vội vàng xách tập lồng xuống dưới nhà. Thị chọn hàng phở bò ngon nhất khô Để bua xuất tái nạm Cùng với mấy thanh quẩy Không có điều kiện học hành nhiều Tuy thế do hay đọc mấy tờ báo Của người đi bán dạo Lo thị hợp nhớ được một câu nói của bọn Tây Đại loại là con đường ngắn nhất Dẫn đến tình yêu là đi qua dạ dày Của người đàn ông Trung thành với phương châm đó Thị nấu những món ngon Phục vụ với niềm tin Kể cả sống cùng mụ vợ già cuối ngõ Đời lão khán chưa chắc được đụng đũa Vào những món như vậy Không hẳn là cao lương mỹ vị Tuy nhiên món ngon kiểu thái, kinh Kết hợp thì chỉ có mình thị làm được Đó là một trong những bí quyết Chói chân người mình yêu Đương nhiên là phải kết hợp với cả chuyện rừng chiếu Chẳng may thiếu một trong hai thứ Là nó nhạt ngay lo thị hợp xăng xái múc phở ra bát Bày quẩy ra đĩa Kèm tương ớt hạt tiêu Và 1/ phần tư quả chanh Sau đó vén dẹp tắt điều hòa Thị nhẹ nhàng nói Mình dậy ăn sáng cho nóng Bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, lão khán nhách mép cười. Khi thấy đó hoa ban ăn nói nhẹ nhàng tình cảm, chứng tỏ là nó biết sợ đấy. Tối qua nếu như thị làm căng, lão đập cho ra bã, rồi cho ngồi đó mà mơ úp sọt. Vẫn giữ khuôn mặt lạnh như kem, lão khán ngồi thưởng thức bát phở bò. Đây là món khoái khẩu của lão. Riêng với phở gà, lão chỉ ăn hương ăn hoa. Còn các món chế biến từ thịt bò, lão có thể sơi quanh năm không chán. Đồ ăn ngon khiến cho lão không còn bực tức Mấy lon bia giải khát tối qua Đã theo dòng nước tiểu trôi xuống cống Nhằm tránh tình trạng chiến tranh lạnh Sơ xong cái quẩy cuối cùng Lão khán vỗ tay vào cặp mông Như lòng bàn út của em dân tộc Rồi cười khùng khục làm lành Tiện thể lau luôn chỗ mỡ nhờn dính tay Chẳng hiểu sao tự dưng Lão thích cái ý tưởng Xăm bông hoa ban và mông của người tình Nghĩ như vậy thôi Nhưng lão biết có đợi đến mùng thất Chắc em này đời nào chấp thuận Đeo chiếc đồng hồ SK mặt lửa Vào cổ tay Lão khán kiên nhận lắng nghe em dân tộc Nói về những mối làm ăn quan trọng Cho đời việc như là khuân được Nhiều tiền của thiên hạ Y rằng là sự nguy hiểm sẽ theo cấp số nhân Dù không trực tiếp Buôn bán heroin Nhưng lão vẫn đứng ra bảo kê Là tiếp tay sẽ khó thoát tội Châm lửa hút điếu thuốc Lão khán lim di mắt Suy tính đường đi nước bước Tiền nhiều ai trả thích Tuy thế lúc dựa cột thì đống tiền đó trở nên vô giá trị. May ra là người thân lúc ấy hóa cho vài tập tiền âm phủ. Sự thật luôn phũ phàng tàn nhẫn. Nhằm trả công cho sự tận tâm của người tình, Lão quyết định chấp nhận đi gặp những đối tác được em vừa giới thiệu. Dẫu biết, muốn kiếm tiền là phải có máu liều, nhưng Lão quyết không tham tiền đến ngu mội. Bà vợ của Lão là điển hình cho việc đó. Suy nghĩ dây lát, Lão ôn tổn thông báo. Mình thu xếp Cuộc gặp mặt với đám người đó Nhớ là chọn ngày cuối tuần đây Sau một ngày ngược xuôi nơi phố cổ Lão khán hài lòng bởi không còn bóng rắn Bọn tép diêu của thằng sử quân phiệt lượn lờ Thay vào đó là những khương mặt quen thuộc Dưới sự điều hành của Bình Lác và Tiến Minh Như vậy việc lão sai dọn sạch bọn đó Được thực hiện triệt đề Định yên ổn trong địa bàn chật hẹp Nhưng thời cơ đã tới Không bung ra thì bị bọn khác nó nhảy vào Việc của thằng sửu quân phiệt là minh chứng rõ nhất Có lẽ trong mắt của nó Lão là tay giang hồ già hết thời Nhưng thằng đó bình sinh là đầu đất May được cái máu liều kéo lại Cho nên ngoi lên làm đại ca Bằng việc huy động những huynh đệ vào sinh ra từ một thời Lão muốn nó hiểu một câu Gừng càng già càng cay Từ sâu thẳm trong suy nghĩ Lão biết mỗi một lần xong một việc lớn Con đường hoàn lương của lão như dài thêm về phía chân trời Bằng việc đoạt mạng của thằng sử quân Việt, có lẽ bàn tay của lão, mùi máu tanh đến tận cuối đời. Dù không muốn nhắc, nhưng lão thấy chữ sát nhân dành cho mình là thích hợp. Buồn một nỗi, bà vợ mê muội của lão hiện đang thụ án tù vì tội đó, như là số phận trêu ngươi. Dù đã làm lành với đoá hoa bàn Tây Bắc, tuy nhiên lúc hoàng hôn buông xuống, lão khán không ghé qua quán bún chả điện biên, uống răm vại biên lạnh. Thay vào đó lão quyết định ghé qua hàng bia ngay đầu phố Khâm Thiên ở chỗ chắn tàu. Đối với lão vấn đề không phải là tiền. Nếu uống bia ở chỗ người tình không mất một xu thậm chí những đĩa thức ăn đầy có ngọt được bưng ra sau khi ngất ngưỡng còn được phục vụ chuyện giường chiếu một cách cuồng nhiệt nhưng lão không về đó vì muốn ngầm cảnh cáo thêm một lần nữa kiểu nói dài nói dai thành nói dài của thị. Có ngày lão mà điên lên Đến lúc lão đập cho ra bã Tấp xích lô sát vào vỉa hè Thong rong gọi hai vải bia Lại thêm chục nem chua thanh hóa Lão ngồi thưởng thức từng ngụm bia mát lạnh Trời nóng Do vậy uống đến đâu Mát đến đó ngay tức thì Bóc lớp lá bọc ở bên ngoài Lão chấm nem chua vào đĩa tương ớt Rồi ngồi ăn từ tốn Quán đúng giờ đông khách Cho nên ồn ào như là cái chợ vỡ Chính không khí náo nhiệt nơi đây đã níu chân nhiều thực khách Lão khan nhớ rõ vào năm kia Khoảng tầm trưa mùng 2 Tết Khi nhiều người súng xính Diện áo đơn áo kép Đi du xuân Trong cái tết trời xe xe lạnh Đặc trưng của miền Bắc Ngay ở chính quán bia này Vẫn có nhiều người ngồi bù khố với nhau Ngày Tết Nhà nào mà chẳng mâm cao cỗ đầy Bia rượu ê hề Tuy vậy họ vẫn thích ra quán để đầm mình trong không khí thân quen. Chưa đến mức bỏ Tết ra đây ngồi uống bia. Dịp đó, lão thích nhâm nhi vài chén rượu cho ấm. Nếu không chỉ ăn nem và thịt gà thì thấy nhạt miệng. Sơi lấy chục cái nem chua. Cùng với hai vải bia đã thấy lưng lửng dạ cho nên cũng chẳng cần phải ăn tối đúng giờ. Lão Khán đạp xe chậm chậm về nhà. Không ngó ngàng gì tới em dân tộc đêm nay. Lão biết thói đời mình càng làm cao. Thì em đó càng hạ mình. Không dám vênh mặt nói hỗn. Riêng cái việc quẩn nhau ở trên giường. Không chợ, không mở thì chợ vẫn đông. Mở đi lấy chồng thì chợ vẫn vui. Đó là lão nghi như vậy. Tuy thế, lão hiểu một việc. Ở em dân tộc có nhiều khát vọng và tầm nhìn xa. Nếu như kết hợp cùng nhau thì là quá được. Muốn mọi việc hanh thông Lão vẫn cần một người phụ nữ ở bên cạnh Hiện vị trí đó còn bỏ trống Do bà vợ còn bận múi dưa cả Trong trại kẻ tạo Đạp con xe xích lô cả tàng Về tới đỉnh Kim Liên Nhìn thấy em đảm bắt đầu dọn hàng Lão khán rung chuông Rồi buông mấy lời ông bướm <cười> Tiếc quá Anh nặng vía Cho nên không mở hàng cho em được à, Nhưng có khi tối nay Anh giúp em dọn hàng cho đỡ vất vả nha. Vừa đặt gánh hàng xuống chưa kịp kéo đèn và chuẩn bị mọi thứ. Tự dưng gặp ông khách quen léo nhéo bên tai. Vẫn biết mình là phận nữ cho nên tránh sao được bị cánh đàn ông ơm ờ. Nhưng nói không đúng thời điểm lại thành vô duyên. Dù bực trong lòng vì câu nói cô Đảm vẫn nhã nhặn đáp. Vâng mời bác lại nhà. Chút nữa mà chậm có khách mở hàng. Không khéo, em lại phải đốt vía cho nhẹ lòng. <cười> à, em đốt cháy đụng quần cũng được. Khuya anh trai ngồi ngắm em. Không còn hứng thú, lời qua tiếng lại. Cô đảm hất nguyên sô nước ra trước mặt như muốn đuổi Lão Khán cho khuất mắt. Dù sô nước sạch của cô chưa rửa chiếc bát nào. Dùng chuông báo hiểu trước khi cho xe đạp rời đi. Lão Khán thầm nghĩ. Cái loại đàn bà đã ấy lại còn vô duyên như thế này Rồi chắc mai sau đám họ hàng con cháu Phải mua vài trăm gạch Để bà xây miếu thờ cho bà cô tổ Nhắc hai người con Ăn tối trước khỏi phải đợi Lão chui vào nhà tắm dội xô nước cho mát Từ ngày mỗi nhà được lắp Một đồng hồ nước tận cửa Cảnh xếp hàng ở vòi nước công cộng chấm dứt Đồng thời những vụ đánh nhau Vì chen ngang hàng lấy nước không còn Cuộc sống đã có thay đổi Dù cho hơi chậm Trưa nay lúc ngồi ở trên phố Phùng Hưng Lão Khán nghe được mấy ông ngồi đánh cờ về hè kháo nhau Dịp đại lễ ngàn năm của Thăng Long Hà Nội sắp tới Nhiều công trình hoành tráng sẽ được khánh thành sau mấy năm xây dựng Xét ở tầm vĩ mô thì lão chẳng quan tâm Nhưng việc không bị cắt điện lân phiên Có máy nước cùng với công trình phủ ở trong nhà Đó là bước tiến Nhìn thấy rõ ràng nhất về chất lượng cuộc sống Bước lên nhà mấy thằng con rời đánh Pha sản ấm trà Lão Khán gật đầu vẻ hài lòng khi đứa con gái của ông giáo bọc vào thằng con trời đánh của mình. Chưa biết chuyện tình yêu của bọn trẻ có lên cơm cháo gì không. Do vậy, lão tạm gác lại thú vui uống trà đàm đảo cùng ông giáo. Dạo này, nếu như không qua đêm ở căn hộ tập thể trên tầng 4, lão chọn cách pha trà ngồi độc ẩm đến khuya. Giây phút đối diện với chính mình, lão thấy như sống lại cảm giác những ngày còn ở trong tủ. Khi đó, nhiều đêm mất ngủ. Lão lại ngồi làm bạn cùng cái bóng để tự vấn lương tâm. Đỡ bố đại ca giang hồ nhấp môi, thưởng thức chén trà. Khương Hiếp rụt rè hỏi về việc xử thằng sử quân phiệt cùng với lũ đàn em. Có lẽ thấy sức khỏe đã dần ổn định. Y nóng lòng muốn quay lại gây dựng sới bạc. Biết tổng thằng con rời đánh nhấp nhộm vì nằm mãi một chỗ, bắt đầu cuồng cẳng. Chưa kể con xe 6-7 màu đỏ vẫn còn đắp chiếu ở cửa sau. Không muốn con trai lo lắng nhiều. Lão Khán kể vắn tắt việc Có tin báo của Lũ Chim Lợn cho biết Thằng Sửu Quân Việt cùng mấy thằng đàn em thân tín Đã nhảy tàu vào Nam Hình như là chúng nó muốn tung hoành ngang dọc Ở thành phố Sầm uất nhất cả nước Do Sửu Quân Việt bỏ đi đột ngột Lũ đàn em bơ vơ như là tổ bán báo xa mẹ Không cần phải đối đầu căng thẳng Bọn đó tan đàn sẻ ngé Đi tứ tán Nhìn thằng con rời đánh Nằm nhà ăn dưỡng một thời gian Béo trắng cả ra Lão Khán hiểu Công đầu thuộc về con bé Thắm Người không quản mưa nắng Chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho thằng rời đánh Như vậy thế là số nó hưởng đấy con hưởng đến đâu thì là phúc phần của nó Thấy trên nhà chỉ còn hai cha con Lão Khán nói Nếu mày yêu con bé Thắm Thì phải xác định là nghiêm túc đấy Còn muốn yêu chơi yêu bời Phắn mẹ mày đi mà tìm con khác Kéo đến lúc bố khó ăn khó nói với ông giáo Thì Con định là Cuối năm rồi con cưới Yêu nhiều tốn thời gian Khéo chả có cái vẹo gì Cái đấy là tùy mày Lúc nào còn người lớn nói chuyện Thì mày ơi bố một câu Nhớ là tìm hiểu cho kỹ vào Không sau này về sống cùng nhau Lại ném mâm bát ra ngoài sân ý. Chưa thực sự yên tâm Khương hiếp hỏi về vị trí Của thằng Tuấn Xuân ở trong băng Dù sao thì một rừng cũng chẳng thể nào Có hai hổ Nếu không sẽ xảy ra việc tranh giành Lúc đó Bọn đàn em lại không biết nghe ai Đi guốc ở trong bụng thằng con rời đánh Tuy vậy lão khán không nói ra Bởi vì muốn con trai là phải can trường Đâu có thể mãi dựa bóng cây tùng được Từ lâu quan sát kỹ Lão hiểu thằng con rời đánh Không làm được thủ lĩnh Tùy thế Việc giao cho nó quản sứ bạc là vừa tầm Đây là công việc nói theo cách của dân cờ bạc Là tiền tươi thóc thật Cầm được và đếm ngay vào lúc tàn canh Biết sới bạc có nhiều lộc lá, do vậy lão dọn sẵn để con trai cai quản. Trong băng hiện nay duy nhất thằng Tuấn Xuân là rào càn. Ngoài việc tham gia mọi hoạt động đã lâu, thằng đó nhanh nhẹn và có máu liều như sửu quân Việt. Vì thế, lão khán quyết định giải tỏa nỗi lo âu giúp con trai mình. Sau khi ngủ béo mặt, vì không phải quần nhau với đó hoa ban, lão khán vươn mình khoan khoái, mở tủ chọn bộ quần áo tươm tất. Nếu đạp xích lô như mọi ngày, lão hay mặc bộ quần áo bộ đội cũ và đội con ổi tàu đi đôi dép đúc là ổn, theo cách nói của tụi đàn em. Tuy nhiên nay đi bàn công việc với bọn tộc trên rừng về, lão cần thể hiện uy phong của đại ca nơi phố thị. Sò chân vào chiếc quần rằn di, sau đó diện áo phong cổ tròn màu cỏ úa. Ở ngay trên ngực có in dòng chữ màu đen West Sammy Đây là hàng độc chuẩn Mỹ được mua của bọn nhập lậu từ bên Thái về. Thấy ưng bụng với bộ trang phục đủ gây ấn tượng. Thay vì đeo con đồng hồ SK mặt lửa, lão lấy chiếc đồng hồ điện tử có bàn phím máy tính màu nhũ bạc đeo. Với bộ trang phục này, cộng thêm hai cánh tay xăm trổ, lão biết mình khỏi cần giới thiệu vẫn khiến cho kẻ đối diện phải cư xử lễ phép. Đó là cái uy của đại ca lăn lộn nhiều năm trong giang hồ. Đại bàng dẫu có quy ẩn thì vẫn thừa sức xảy cánh bay lượn. Làm chủ bầu trời. Là thế. Ném cái áo bà lỗ ngả màu cháo lòng vào chậu. Một chút nữa con gái nó sẽ giặt. Lão khán bước ra khỏi nhà. Để rẽ qua đón em dân tộc. Người đứng ra làm cầu nối cho buổi gặp mặt. Không phải dung chuông đạp xích lô trước khi khởi hành. Bởi em dân tộc đã dặn lão đi bộ qua khu tập thể. lão đoán cả hai sẽ xuống phố bằng xe máy. Dù mọi ngày, lão không thích chạy xe máy. Tuy nhiên do tính chất quan trọng của buổi gặp mặt này. lão nhất trí bỏ xích lô. Nếu không thì nhìn hãm tài phải biết. Buổi sáng, tiết trời mát mẻ. lão khán châm lửa điếu thuốc hút cho ấm phổi. Đoạn đường từ con ngõ nhỏ sang khu tập thể đi chưa đầy 15 phút. Sau khi dùng bữa sáng thì đi gặp đối tác là vừa đẹp. Vừa nhìn thấy lão khán xuất hiện trước cửa nhà, lò thị hợp đã không thốt được lên lời. Vẫn biết tấm áo chẳng làm lên thầy tô thế nhưng bộ quần áo hợp mốt khiến cho lão tăng lên vài chân kính. Mặc cho buổi sáng chưa có gì bỏ bụng, thị kéo người tình vào nhà như muốn ăn tươi nốt sống. Bởi đêm qua, sự thiếu vắng của lão khiến cho thị cứ nằm chằn chọc mãi chẳng tài nào ngủ được. Trái với sự đam mê đến cuồng nhiệt của đó hoa ban, lão khán gỡ tay người tình đang tìm cách cởi quần áo của mình, sau đó liền giải thích. Chuẩn bị làm việc lớn, kiêng giấm mẻ. Rồi đến lúc hỏng việc thì lại kêu là tại số. Dẫu thèm rỏ rãi nhưng thấy người tình nói có lý, Lo thị hợp đành nhịn thèm đi xuống dưới nhà ăn sáng. Sau đó đến điểm hẹn uống cà phê bàn công việc, muốn dành cho lão đại ca Giang Hồ một sự bất ngờ. Lo thị hợp không đợi lão khán ăn xong thì thanh toán tiền rồi bước về nhà trong xe ở tầng 1, lão Khan đứng dậy, sau lưng đã có con xe máy Dream lùn mới kính con đợi sẵn. Ấy, chà chà. Trao chìa khóa cho người tình, Lo thị hợp mỉm cười giải thích. Do con xe Honda Cub 81 có liên quan đến gã chồng để chết. Vì thế thì quyết định bán đi coi như là ân tình đoạn tuyệt Con xe đồ đắt tiền có giá trị bằng một miếng đất Thị muốn lão sử dụng để hai người vi vô Ngồi trên con xe xích lô cả tàng Thị thực lòng cảm thấy chán Liếc nhìn tem cửa hàng cường ngân dán ở chỗ đuôi xe Lão khán đoán em dân tộc đã ôm vàng ra ô chợ rửa mua chiều qua Thậm chí xe còn chưa cả chạy rốt đa Như là cách mọi người hay áp dụng Chạy con đồ rim bon bon Lão khán thấy xe đẹp Làm cho lão không tốn một giọt mồ hôi Chưa kể bộ quần áo trên người phù hợp Đến ngỡ ngàng Lúc dừng xe ở trước quán cà phê Trên phố Lương Ngọc Quyến Với thói quen cảnh giác Lão đưa mắt nhìn xung quanh trước khi bước vào bên trong. Tuy nhiên lão biết, con xe máy đắt tiền luôn gây sự chú ý không cần thiết. Không quen thói phô trương, nhằm thu hút mọi ánh nhìn, lão vẫn thầm nghĩ đạp xích lô dạo phố và kiểm tra lũ đàn em là thuộc sách Ngồi đợi ở trong quán đã có hai người đàn ông Dù họ mặc quần áo như người kinh Nhưng lão khán vẫn nhận ra đây là người dân tộc lo thị hợp đợi con bé phục vụ đặt hai ly cà phê lên bàn và lôi về phía sau quầy Bây giờ thị khẽ giới thiệu với lão khán Này em giới thiệu với mình làm quen với mùa A Dinh và lầu xá phỉ Họ đều là người mông Muốn kết nối để làm ăn lâu dài đấy Khác hẳn về bề ngoài lơ ngơ Lúc bàn đến chi tiết công việc Lão khán thứ hai thằng tộc khôn danh ma mạnh có thừa, chắc vì thế cho nên bọn này qua mặt được lực lượng công an, biên phòng để cổng hàng từ Lào về Việt Nam. Riêng chỉ với cái khoản, tính toán đâu vào đấy? Lão đoán bọn này học từ người Kinh, do vậy dù nói chưa sói tiếng Kinh, nhưng tính đâu vào đó, không thiếu lên một xu lẻ. Bước đầu làm quen và tham dò nhau Nhưng Lão Khán hài lòng bởi không dính sâu vào việc buôn bán hay là phân phối heroin Bọn này chỉ muốn đơn giản là băng nhóm của Lão đứng ra bảo kê Còn việc mua bán thì đã có đám tép diêu đảm trách Uống gần cạn ly cà phê, tiếng bô xe máy nổ phành phạch từ xa vòng lại Khuôn mặt của Lão Khán không biểu lộ cảm xúc Đợi cho con xe minh cáo bẩn dừng ngay trước cửa quán Lão điềm đạp nói với hai gã người mông Thế này nhá Tao sẽ cử một thằng đàn em thân tín lo việc Ở đây Ngộ nhỡ sau này bọn mày Cần một cao thủ Cõng hàng qua biên giới <cười> Thằng đó nó sẽ gần đầu ngay tắp lự Được không Đợi cho thằng Tuấn sún Ngồi xuống ngay bên cạnh Lão Khán bây giờ mới nói nhanh kế hoạch Bắt tay hợp tác với hai gái người mông Trong lúc tên đàn em ngẩn người Vì kế hoạch mới Lão nhấn mạnh Nguồn tiền thu về Còn gấp trăm lần khoản tiền hồ Ở Sế Bạc Biết Tuấn Xuân là kẻ hám tiền Và ưa thể hiện Lão Khán nói rõ việc này chỉ giao cho những người có bản lĩnh Và đủ tin cạnh Nếu như nó làm được Nó sẽ có mọi thứ trong thời gian ngắn Không đợi Lão Đại Ca nói hết Tuấn Sún liền gật đầu chấp thuận. Trong suy nghĩ của mình hãy làm gì có nhiều tiền là nó thấy khoái. Chưa kể việc này dù mạo hiểm nhưng có số má trên giang hồ. Bàn bạc xong mọi chi tiết. Hai gã người mông chủ động rời đi trước. Công việc như thỏa thuận sẽ được thực hiện ngay tuần sau. Khách vừa đi khỏi quán cà phê. Tuấn Sún đã lau táo hỏi ngay. Em không thấy thằng sự quân Việt phớt hiện. Theo lại ca Liệu nó còn xua quân cắn thuộc mình nữa không? Châm lửa giít hơi thuốc Lao khán lắc đầu nói Tao thấy Đám giang hồ trong Nam báo ra Là thằng chó sửu quân Việt Đang khuếch trương thanh thế ở trong đó Chắc là nó thấy Hà Nội chặt quá Cho nên không có đất dụng võ mà kệ mẹ nó Sáng sớm Lên sân thượng tứ cây Ông giáo hoạch tranh thủ hít thở bầu không khí trong lành Từ này ngày khắp nơi xây nhà cao tầng Ông thấy ngột ngạt Thêm vào đó lượng xe máy xuất hiện nhiều đến mức Việc tắc đường diễn ra thường xuyên Ngoài thời gian đi dạy luyện thi Ông giáo quyết định trồng cây trên sân thượng Coi như đó là thú vui để tránh xa mọi bon chen Không có nhiều thời gian để chơi bonsai Ông trồng cây hoa giấy Và mấy chục chậu hoa các loại Cùng với dàn mướp lấy bóng mát Bấy nhiêu cũng đủ để khiến cho lòng người thư thái Khi ngắm những sắc hoa nở quanh năm Vừa tới cây ông vừa tính Nếu không có gì thay đổi Vài năm nữa vợ ông về nghỉ chế độ Con gái ông đi lấy chồng Lúc đó hai vợ chồng quay về quê ngoại Ở dưới thường tím để vui thú điền viên Vẫn biết chuyện yêu đương không cấm cản được Nhưng hàng ngày chứng kiến cảnh con gái Ôm eo, con trai của Lào Khán Trong lòng của ông vẫn cảm thấy lợn gận chẳng vui Sở dĩ Ông chọn cách về quê vợ Sống nốt phần đời còn lại là có nguyên do Thà khuất mắt trong coi còn hơn Là phải chứng kiến mà ném mâm bát Của đôi trẻ sau này Các cụ đã có câu tổng kết Cầu trước bắt đâu Cầu sau bắt đó quả không sai Chỉ cần nhìn hai cánh tay xăm chỗ Của lão khán Thành quả của những lần vào tù ra tội Rồi đến con trai của lão Đi tù một lần Nhưng hình xăm cũng nhiều chẳng kém là ông đủ hiểu Nhà này cha nào con đấy Chẳng trông mong gì, do hứa với vợ sẽ không ngăn cản. Ông giáo đành ngậm bồ hồn làm ngọt, sự vắng mặt của lão khán trong những buổi uống trà. Ông đã lờ mờ đoán có liên quan đến chuyện yêu đương của bọn trẻ. Khác với suy nghĩ của ông, bà vợ thích con gái lấy chồng gần để còn chạy qua chạy lại. Nhưng ông biết, bây giờ đã khác xưa. Còn đâu cái cảnh bưng mâm bát, bưng bát canh cần, bưng sang bên nhà cho bố mẹ đẻ nữa. Sống gần quá chỉ chuốc lấy phiền não Khéo niềm vui ngắn chẳng tầy gan Lúc đó thì phòng có sung sướng an nhàn cái nỗi gì Nghe tiếng vừa gọi dưới nhà Ông giáo thu dọn rồi xuống ăn sáng Bởi đây là khoảng thời gian hiếm hoi trong ngày Nhà ông có đủ mặt các thành viên Thay vì bữa tối Trong suy nghĩ của mình nếu như không chuyển về thường tín Có thể ông sẽ dựng một cái tròi lá Ở trên này ngồi đọc sách uống trà Bởi vì nhà vệ sinh công cộng dạo này không còn mấy người sử dụng. Mùi hôi không còn theo gió bay về đây nữa. Hôm trước, đi ngang qua hàng nước tình cờ ông nghe được đám cỏ đất kháo nhau. Khi thành phố cho mở đường xã đàn thì đất ở nơi đây sẽ tăng giá phi mã. Do vậy ai muốn đầu cơ thì chịu khó nuôi vài con gà để rồi gom tiền ôm vài mảnh. Con gà đây theo như cách nói của người dân trong xóm này là con đè đó. Thấy bà bát bún măng bốc khói ngây ngút Ông giáo mỉm cười hài lòng Đây là thành quả dậy từ 5 giờ sáng luộc vịt của đứa con gái Nói mà cách công bằng là ngoài những mặt trái của tình yêu Thì ông thấy mặt tích cực vượt xa mong đợi Nó khiến con gái ông biết chăm lo vun vén cho gia đình Giá kể mà yêu được người tử tế Lúc đó sẽ hạnh phúc vững bền hơn Tùy bún măng đã ngủi Nhưng vẫn không thấy con gái đụng đũa Ông giáo đoán nhanh Khéo chút nữa cậu Khương lại ghé qua ăn sáng cùng Thật ra thì điều đó nó cũng chẳng có gì khúc mắc cả Bởi cậu ta là động lực để cho con gái ông chăm chỉ Buổi sáng trời chưa nắng gắt Từ nhà sang bên khu tập thể Kim Liên không quá xa Do vậy tầm 9 giờ sáng là con Thắm bắt đầu đi làm Bữa sáng đều là do nó đảm trách Bữa trưa con Thắm không ở nhà Khác với nhiều gia đình sum họp vào bữa tối Do bận bán hàng đến khuya Cho nên bữa tối nhiều lúc Con Thắm ăn luôn tại quán Tính ra thì bữa sáng là thời điểm cả nhà đông đủ nhất Chuẩn bị dọn dẹp bát đũa xuống bếp Vừa nghe tiếng xe Honda 67 quen thuộc chạy từ cuối ngõ Dừng ở ngay trước cửa nhà Sau đó là tiếng còi xe pim pim báo hiệu Con Thắm vội vàng nói nhanh Thôi mẹ dọn giúp con nhé Đến giờ con phải đi rồi. Ông giáo hoạch pha ấm trà nhởn nha ngồi đợi. Đọc sách do dạy luyện thi lúc 17 giờ cho đến tận khuya. Cả buổi sáng, ông hoàn toàn làm mọi việc theo ý mình. Chưa kể thu nhập còn cao gấp nhiều lần khi còn làm ông giáo làng. Trải qua biết bao nhiêu gian khó khi đấu tranh chống tiêu cực. Ông thấm thía được cái sự đớn hèn. Lúc không có lấy một xu dính tối, cảnh nhà hết gạo, phải muối mặt vác giá đi vay để có nồi cơm dưới nước mắm. Dù mọi thứ đã lùi vào quá khứ, nhưng đó là bài học để ông hiểu. Không phải lúc nào 1 cộng 1 cũng bằng 2. Những kiến thức toán học ông truyền dạy ở trên lớp, nó khác xa với thực tế ở bên ngoài. Ai thích nghi được thì sẽ thấu hiểu. Ngắm nhìn con xe Honda CUP 81 là thành quả có được từ thu nhập đi dạy thêm. Nó giống như lời cảm ơn mà ông dành cho người vợ đã đồng cam được cộng khổ với ông. Không có một lời trách móc. Khi mua lại con xe Honda từ chỗ cô hợp, ông tự hào vì giúp vợ mình có phương tiện đi lại nhanh hơn. Vẫn biết là giàu chưa đến lượt nhưng nghèo đã ở lại sau lưng. Giót chén trà cho vợ, ông giáo hoạch chầm ngâm nói hai đứa dính nhau như sam. Cho nên cả làng đều biết, giá kệ mà ông Khán sang bên nhà mình có đòi lại thì nó cũng hợp nhã. Em cũng có nhắc khéo con gái là để người lớn nói chuyện với nhau cho hay đứa. Tôi thì tôi sợ nhất là hôn ba năm dài một giờ đó. Chẳng may ảnh bụng đấy ra đấy thì đẹp mặt. Đã chung sống với nhau hơn 20 năm Bà giáo Vân hiểu chồng mình quen sống theo nguyên tắc khô cứng Có lẽ do ảnh hưởng bởi tư duy dạy toán Tuy nhiên bà giáo nghĩ theo hướng tích cực Đúng là khi yêu con gái của bà đầm tính hơn nhiều Biết vun vén cho gia đình Biết quan tâm đến mọi người Điều này quả tình là không ai dạy dỗ được Thời gian trôi nhanh Từ cô giáo Vân như mọi người hay gọi Bây giờ thành bà giáo Vân Theo đúng như quy luật của tạo hóa. Có những học sinh năm xưa bà chủ nhiệm. Bây giờ tốt nghiệp trường sư phạm. Lại quay về làm đồng nghiệp. Biết mình còn vài năm nữa đứng lớp rồi sẽ về nghỉ chế độ. Mong cho con gái sớm yên bẻ ra thất. Đến lúc đó bà sẽ rảnh rỗi. Quay về chăm cháu ngoại. Nó giống như là cái nợ đồng lần vậy. Về nỗi lo ăn cơm trước kẻng của con gái. Bà giáo biết. Dư luận hiện nay không còn khắt khe như trước nữa. Con bà không làm cán bộ viên chức. Để cho nên có thể thể tất được. Thế nhưng nếu như tổ chức cưới sớm. Đám cưới sẽ hay hơn mọi bề. Trà nước hay đang đượm. Bà giáo rót vào chén cho chồng. Rồi nhẹ nhàng nói. Duyên đã đến thì có muốn buông cũng không được. Còn chưa đến. Thì ép quá đâm hỏng. Vợ chồng mình mong... Này hai đứa nó tự bàn bạc với nhau rồi báo cáo lại Về phần bác khán Thì chắc là không ngại gì đâu Dắt xe máy ra ngoài sân cho vợ đến trường Ông giáo ngồi suy tư bên ấm trà Tùy dạy toán Nhưng ông lại ham đọc sách thời xưa Không nhận mình là thanh cao Nhưng việc kết tình thông gia với nhà lão khán Quả thực là việc ông chưa từng nghĩ tới Nghĩ đến cảnh thông gia xăm chỗ đầy mình Gã con rẻ thì đầy mình xăm chỗ Ông giáo chỉ biết thở dài, vẫn biết con gái mình bỏ nhà đi bụi, như thế là hư hỏng. Nhưng làm cha làm mẹ, ai nỡ thấy con làm vợ của một kẻ có quá khứ chẳng có gì là tốt đẹp. Chưa kể, bà mẹ chồng tương lai của nó còn đang thụ án tù vì tội giết người kia kia. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để làm cho người ta phát hãi. Trời bắt đầu chuyển oi nóng, ngồi trong nhà nhìn ra bên ngoài nắng trói trang. Ông giáo bật quạt, sau đó cầm cuốn sách ra gần cửa sổ, tận dụng ánh sáng trời để đọc. Thông thường ông sẽ đọc sách đến tầm 11 giờ rồi nấu cơm trưa. Khi mọi thứ tinh tươm thì cũng là lúc vừa hay vợ ông đi dạy học về. Do hôm nay vẫn còn địa bốn cùng với nổi sáo măng, ông nhàn hơn mọi ngày. Thay vì đọc cuốn sách mỏng, ông chọn cuốn tiểu thuyết giấy cỡ vài trăm trang, rồi đắm mình theo những cung bậc cảm xúc của từng nhân vật. Gần trưa do mải mê đọc sách Ông giáo không nghe tiếng gõ cửa Đến lúc thấy gương mặt của lão khán Trắn ngang ánh sáng Ở ngoài cửa sổ Ông vội vàng chạy ra mở cửa cho khách vào Đưa tay ngăn ông giáo hoạch pha trà Lão khán nói thẳng tưng Không hề vòng vo Dạo trước Tôi đã hứa là sẽ ngăn thằng Khương Qua lại với con bé thắm Nhưng mà khổ nỗi Là con gái ông lăn vào nó như bi Khiến cho thằng trời đánh. Không sao mà nhồng được. Thôi thì mong ông bà bên này tác thành cho chúng nó. Nhược mà bằng không được thì tôi cũng chịu. Ông giáo hoạch rót cốc nước lọc đặt trước mặt lão khán. Vẫn biết rồi sẽ đến lúc nào đó. Bên nhà trai sẽ qua thư chuyện tử tế. Nhưng cái kiểu nói không vòng vo này. Vẫn khiến ông bật ngỡ. Hôn nhân đại sự là chuyện trăm năm. Trước khi bàn việc còn phải trải qua những bước mang tính thủ tục. Thế nhưng lão khán lại nói, như kiểu là mấy người hay ngồi hàng nước phán xem là chiều nay, đề sẽ về con bao nhiêu. Ngẫm thấy dù sao thì nhà họ đã mở lời, mình mà phản đối thì đâm ra lại dở. Khéo con bé thắm, nó còn chẳng buồn nhìn mặt bố mẹ. Ông giáo hoạch ôn tồn, nhà tôi không câu nề hình thức, miễn là các cháu nó ở bên nhau thấy hạnh phúc là được rồi. Được lời như cởi tấm lòng, lão khán nở nụ cười mãn nguyện. Như vậy là nỗi ái náy Bao năm vì không góp phần nuôi dạy thằng con rời đánh Giờ đã được giải tỏa Bằng việc sang nhà ông giáo thưa chuyện Lão coi như là một phần trách nhiệm vì con đã xong Bỏ qua sự khách sáo không cần thiết Mặc cho ông giáo hạch từ chối Lão nhất quyết mời ông thông gia tương lai ra đầu làng Làm vài vại bia cho nó mát Ngồi thường trà suông bao năm thì đây là lần đầu tiên Hai người hàng xóm trong con ngõ nhỏ Đi uống bia với nhau Có lẽ đám cưới của đôi trẻ Chỉ trong nay mai Nó sẽ biến mảnh đất giữ Trở thành đất lành như mong ước Để giải tỏa cho những lo lắng Của ông giáo Sau khi chạm cốc Lão Khánh đã hứa Nếu như sau này Thằng Khương mà nó dở cái thói vũ phô ra Đánh vợ Lão sẽ đánh cho nó một trận ra bã chứ trả chơi Chuyện chưa bàn Đã nghe giả sử chuyện không vui Ngụm bia trong miệng của ông giáo Nó bỗng nhiên chát xít lại Hóa ra dù xuất thân hay hoàn cảnh khác nhau Thế nhưng bậc làm cha làm mẹ Đều giống nhau khi nhìn vào tương lai Cơn mưa rào bất chật khiến cho nhiều nhà không kịp cất quần áo đang phơi. Bởi vì trời vẫn còn đang nắng trăng trang, bất ngờ mây đen kéo tới sầm sập, kèm theo nước mưa, hơi nước và gió lạnh. Ngay sau đó, nó đổ ầm ấm như thác đổ. Trời mưa, ấy lại do vui quá cho nên lão khán nốc luôn bốn vải bia, bỏ luôn không ăn trưa, lão về nhà đánh một giấc say xưa. Nếu không có cơn mưa bất chợt thì có khi Lão sẽ ngủ một mạch cho đến tận khi con gái gọi xuống ăn tối Vén mảnh ngó ra ngoài thấy mưa trắng trời trắng đất Nước mưa từ trên cao chút xuống Nước ở dưới cống cứ vậy mà đùn lên ùn ùn Khiến cho con ngõ bắt đầu ngập lụt Bởi đây là vùng đất trũng Nhờ vậy lão khán lại biết thêm kinh nghiệm Sau này tỉ như mà đến lúc có tiền đi mua nhà mua đất Phải chọn đúng ngày mưa, lúc ấy sẽ biết nơi đó hệ thống tiêu thoát có ổn hay không. Sau lần tôn cao nền khi sửa nhà, lão không phải lo cái việc be bờ tát nước. Tuy thế trận mưa khiến cho lão phải ngồi bó gối đợi tạch. Đi ra đường vào thời điểm này, không khéo lỡ ngà lỡ ngớ, là ăn cái lưỡi tầm sét vào đầu. Ngắm cơn mưa trước cửa nhà, lão khán thở dài, nhớ lại thời điểm này. Hồi trước, lão đi hay đi bắt cá rô rạch nổi ở trên đường. Thậm chí mấy anh em lão nửa đêm còn đốt lốp để đi úp nơm khi mà đường làng ngõ xóm bị ngập. Cá từ các ao hồ cứ thế theo dòng nước bơi ra. Sinh ra trong gia đình đông con lại nghèo, sau này anh em lão phải ra đời bươn trải từ sớm. Khi những đứa trẻ cùng trang lứa, còn mài mài đít ở trên ghế nhà trường. Hiện tại, Dù cuộc sống dư giả tiền bạc, nhưng sâu thẳm trong suy nghĩ. Lão biết tất cả chỉ là phù du Đến một lúc nào đó, tất cả chỉ còn là cát bùi. Biết thằng con trời đánh là loại hữu dũng vô mưu. Do vậy, lão đã âm thầm gom góp tiền vàng để mua mảnh đất rộng rãi. Sau này, khi con gái lão lớn lên thì nó cũng không phải sống mãi ở nơi đây. Ngẫm thấy cuộc đời mình không làm được việc gì tốt đẹp, vì thế... Lão đợi khi con gái ra trường dạy học Khi đó Lão sẽ chuyển sang nhà mới Sống ở đâu trong thành phố đều ổn Miễn là không ai biết việc vợ lão ở trong tù Như vậy con gái lão đỡ bị ảnh hưởng Với ngôi nhà này Lão muốn vợ chồng thằng con rời đánh Tiếp tục sinh sống Tính là như vậy Nhưng lão chưa vội bàn với các con Việc đâu vào rồi sẽ có đó Nếu có tiền trong tay Chia tay với ngôi nhà này Là cách lão buông bỏ quá khứ Không lấy gì làm tốt đẹp Bởi số vàng có được để mua mảnh đất Dù sống để bụng chết mang theo Lão thừa hiểu Đó là số vàng móng Không giả dích đến tối Cơn mưa rào đến nhanh rồi tạnh nhanh Lúc những đám mây đen ở trên đầu tan đi Bầu trời quang đãng trở lại Và xuất hiện cầu vòng bảy sắc Đợi nước mưa rút gần hết Lão khán dắt xe đồ ra khỏi nhà Rồi bắt đầu lượn phố Con xích lô cà tàng Khóa ở trước cửa như để làm cảnh. Bà con trong con ngõ nhỏ vốn không hay tọc mạch vào chuyện nhà của người khác. Dân ở làng bên ngoài cũng vậy. Việc lão cưỡi con xe máy đắt tiền. Thay vì đạp xích lô, mọi người tin chắc là do lão chúng để với số tiền cực lớn. Đó cũng là lời giải thích dễ hiểu và được nhiều người chấp nhận. Không chọn phố lớn, nhà to ồn ào tấp nập. Lão khán lặng lẽ. Dẽ qua quán cà phê Ở trên con phố Nguyễn Gia Thiểu ngồi đợi Vốn chỉ thích bún bia Thế nhưng vào quán thì không lẽ Lại đi gọi ấm trà mạng Lão khán gọi một tách nâu nóng Chậm rãi thưởng thức bằng vẻ nhàn nhã Tiếng của người ca sĩ Hát bài nhạc vàng phát ra từ chiếc cassette Làm cho lão cảm thấy quen thuộc Bởi nhà con gái lão cũng hay bình Bật băng nhạc này Thậm chí mù văn hóa Nhưng lão biết đó là băng sơn K7 Nhận nhà thưởng thức âm nhạc Và uống gần hết tách cà phê Bất ngờ con xe min Do thằng Tuấn Xuân điều khiển lướt tới Đỗ nhẹ ở ngay bên cạnh Cửa quán Không còn tiếng bô nổ phành phạch Như xe công nông khiến cả phố phải cau mày Con xe cáu bẩn dạo này Được sơn màu xanh thẫm Và sửa chạy đầm hơn trước Giải thích cho sự thay ra đổi thịt Tuấn xuống khoe là y thuê thở, cạo đi toàn bộ lớp sơn, rồi sơn lại màu xe. Đoạn bổ máy thay răng phớt cho đỡ chảy dầu, đi lại mớ dây điện, còi đèn. Điều quan trọng là thay luôn cái bô xe mới cho đỡ ổn nào Chỉ tay vào con xe minh hầm hố, y tự hào khoe. <cười> em bỏ ra ba tiệu, thế là được con thay ngon tuét. À, việc theo sát mấy thằng dân tộc đến đây rồi. Đừng nói là mày bị bỏ nó qua mặt đấy nhá Biết không qua được mắt của đại ca. Tuấn Xuân liền khai thành thật mọi chuyện. Hóa ra hai gã người mông khôn lõi đời. Bọn này xứng danh với câu thổ mổ kinh. Mà đại ca hay nói. Sở dĩ chúng nó cần bảo kê không phải là vì lạ nước là cái. Bọn đó thông thuộc mọi nơi còn hơn cả má só. Tuy nhiên hiểu rõ câu hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Cho nên chúng cần sự giúp sức của băng nhóm nhằm tránh xảy ra ba chạm nếu không đến lúc cháy nhà ra mặt chuột. tầm tờ giấy do thằng Tuấn Xuân ghi chép cẩn thận lão khán đọc lướt qua rồi phát thảo nhanh kế hoạch ở trong đầu. Nếu như bọn tộc ở trên rừng về đem về bán hàng ở Hà Nội chứng tỏ là hệ thống chân dếp của chúng khá nhiều không có tham vọng. Dính vào buôn bán ma túy Bởi vì đó là con đường ngắn nhất dẫn tới trường bắn cầu ngà Tuy nhiên trước lợi nhuận khủng từ những chuyến heroin âm thầm chảy về xuôi Lão Khán muốn nững tay trên của bọn tộc Một lô hàng xem sao Đây là kiểu năm ăn năm thua Mấy năm trước hay ngồi uống trà Lão nghe câu được câu mất ông giáo nói về những kế sách của bọn quân tử tàu Dù không chuẩn xác mọi thứ nhưng lão thích chiêu dĩ họa sang đông Để áp dụng với thằng Tuấn Xuân Vẫn biết bọn buôn ma túy Có máu liều gấp nhiều lần bọn lưu manh xóa làng Nhưng lão muốn thằng đàn em Tổ chức cướp hàng một phen Khỏi phải nhặt nhạnh mấy đồng tiền còm Do công bảo kê Tuy như nếu như cướp hàng thành công Tuấn Xuân sẽ tự ký vào án tử hình Của chính mình Bởi lũ sát thủ từ bên Lào Hoặc trong Sài Gòn Sẽ được các ông trùm cử ra Truy cùng diệt tận Đó đã là luật bất thành văn Nhìn đồng hồ thấy trời không còn sớm, lão khán nói đủ chỉ cho hai người nghe. Mày nhớ, phải ghi chép đầy đủ lịch trình của mấy thằng tộc. Đặc biệt là những đầu mối lấy buôn hàng của chúng đó. Tạm thời trước mắt cứ như vậy đã. Đại ca, thế thằng nghe. Cứ, cứ tính úp thọt mấy thằng tộc à? Không trả lời tên đàn em, lão thanh toán tiền, rồi sau đó rời đi. Nhưng vẫn không quên nhắc tuấn sốn toàn thêm lấy hai tháng bản lĩnh để sẵn sàng hành động khi có lệnh. Sở dĩ lão không nói rõ bởi thông tin nửa hư nửa thực khiến tên đàn em muốn phản thông cũng không được. Muốn làm chim lợn không xong. Tạm thời lão bảy binh bố trận ở vòng ngoài, sau đó đến lúc mà cần ra tay, lão sẽ là người cầm nắm cuộc chơi. Nó giống như kiểu nhà cái ở trên chiếu bạc vậy. Đợi cho gã chồng chập chen pha cà phê xong, quan hưởng là sát cẩn thận rót vào ba chiếc chén nhỏ, thị nhâm nhi đếu thuốc, sau đó cắm vào ngay bát hương, bắt đầu gì rằm khấn vái trước ban thờ thần tài. Là dân bốn bán cho nên thị hiểu, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Do vậy đầu năm hai vợ chồng thu xếp đi lễ ở đền Bà Chúa Kho, sau đó cuối năm sẽ đi lễ tả. Đó là chưa kể những lần đi lễ ở các đền các phủ Tại nhiều nơi Vốn là kẻ duy tâm Cho nên thị tin Nhờ vậy mà bấy lâu nay nhà thị được hưởng lộc rơi lộc vái Chẳng thế mà người xưa vẫn hay nói Tốt lễ dễ van Lấy đâu ra kiểu mang mồm tới xin Mang đầu tới vái Trong khi chẳng có chút lễ mọt lòng thành Kỳ bo như thế thì thần thánh nào người ta phù hộ cho Dẫu biết phúc họa khôn lường Nhưng sau lần bị lão xích lô Cùng với con đĩ mông to lừa mất cả lô hàng giá trị Đến ngót hai chục cây Thị quyết định lấy độc chỉ độc bằng cách đong đưa gã tình cũ là thằng sử quân Việt Dân giang hồ thường trọng chữ tín Do vậy lúc nhận được cái gật đầu của sử quân Việt Thị đã thấy kết cục tan nát của băng nhóm dám lừa đảo mình Niềm vui của thị giống như bông hoa nhanh nở nhưng tàn còn nhanh hơn Dù lão xích lô đã chui đầu vào dọ ở làng tứ hiệp Nhưng đám đao kiếm phải trồn tay Khi thấy đại cam của mình dính ngay phát đạn vào đùi. Hôm đó, tình thế xoay chuyển với tốc độ chóng mặt. Cho đến bây giờ Hường la sát dùng mình mỗi khi nhớ đến cái tát khiến thị ọc cả máu mồm, lẫn máu mũi. Chưa kể, còn bị lão đó dìm đầu kẹp vào háng bằng đôi chân rắn chắc, làm cho thị thiếu chút nữa là ngạt thở. Sau lần bẽ bằng trước mặt người tình và đàn em, Sử quân Việt đã tung quân triệt phá sới bạc rồi truy lùng diệt tận băng nhóm của lão đạp xích lô vào đến tận trong bệnh viện. Đến lúc này thì biết lão đó là khán đại ca. Một giang hồ khét tiếng đã rửa tay gác kiếm, thế nhưng do phi trột đi tù cho nên lão mới tái xuất. Khi lão khán đại ca bắt đầu phản công, người tình của thị yếu hơn, phải bỏ của chạy lấy người. Do tin vào khả năng của sử quân Việt có thể đảo ngược tình thế, thị giấu chồng chạy xe máy về tận Lạc Thủy quấn nhau với người tình hai ngày liền. Không ai khác, chính thị đã bỏ tiền giúp người tình có kinh phí, thuê sát thủ từ tận trong Nam ra giải quyết ân oán. Chắc mầm đến lúc đó, lão khán đại ca gần như đã thò một chân vào quan tài. Khi chia tay sau hai đêm mặn nồng, thì được người tình hứa là sẽ giúp quay về buôn bán ở nơi phố cổ. Lúc đó, cái tên Hường lá Sát sẽ lại một lần nữa tỏa sáng. Dù đã tận tâm hết lòng với người tình như vậy, nhưng sau đó sự quân phiệt lại biến mất một cách bí ẩn, khiến cho Hường lá Sát đứng ngồi chẳng yên. Hết hần nơi dựa dẫm là điều vô cùng bất lợi cho thị sau này. Thế nhưng vận đen lại vẫn còn đeo bám hơn khi con xe đê, đê bị kẻ gian bẻ khóa lấy mất. Cho đến tận bây giờ ngồi nghĩ lại. thì vẫn không biết là thằng xử quân Việt đi đâu. Không lẽ là nó ôm tiền của thị. Rồi bỏ theo gái. Đi chơi. Vô lý. Chẳng lẽ xơi hết số tiền của thị. Rồi hai đứa chúng nó lúc ấy nhịn đói mà ngắm nhìn nhau. Bởi vì nếu như cai quản địa bàn như trước. Gã người tình. Nếu như muốn thì đâu thiếu gì gái bu quanh. Mà lại vỡ làm đại ca. Vừa có tiền. Trải qua... Mấy năm liền dính vận hạn Hết gã chồng bị phang khỏe chân Phải nằm nhà vài tháng Lô hàng giá trị lớn bị lừa xiết nợ Rồi đến lượt con xe đê, đê đắt tiền Cũng bị trôm mất Hương La Sát quyết định sang những loại ki ốt Ở chợ cầu mới để quay lại phố cổ Thị muốn ở nơi đây để còn đợi tin của người tình Chưa kể Lộc làm ăn của vợ chồng Thị Ở ngã tư sở đã hết Không muốn chợ đồng xuân kinh doanh như trước khi cháy chợ nữa. thì tìm thuê cửa hàng ở ngay phố cửa đông nhằm để tiện móc nối lại những mối làm ăn cũ. Không dám ho he với thằng chồng chập trang. Thực lòng thị vẫn nuôi hy vọng sẽ túm được một tên đàn em để hỏi về người tình. Bởi vì đây là địa bàn quen thuộc từng dưới sự bảo kê của sự quân phiệt. Ngồi bán hàng ở cửa đông được 2 tuần, Hường La Sát đã hóng được vụ cháy xe của vợ chồng nhà Thắng Xuân. Dù chưa tìm ra nguyên nhân, nhưng vợ chồng nhà đó giống thì ở khoản là loại mặt sứa, gan lim Đám lại dám đương đầu của với lũ đàn em của tay phi trột tới đòi nợ. bóc mấy mũi mít, gọi chồng vào ăn cùng, Hường La Sát căn dặn. Hoàn hợ của thằng phi trột đã trả đủ cả gốc lân lãi, Cho nên không sợ bố con đứa nào nhá Riêng mấy cái khoản nợ lặt vặt Bọn chủ nếu như mặt giày đến đòi nợ Vợ chồng mình bảo là Sổ sách bị hóa ra cho từ dạo cháy chợ rồi Mình yên tâm Đứa nào dai như đỉa Để tôi phạm cho nó cái điếu cầy Để xem còn bố láo bố tuyên được không Vậy bố thể xử chứ Vẫn biết Gá chồng chập chen làm được Thế nhưng dặn cao bồi thôn ỷ vào sức mình thì không chắc bền lâu Từ sau lần bị khán đại ca đập cho tơi tả Chồng của thị đã biết sợ Những kẻ giang hồ có số má Cường lên có ngày rồi hết đường về Khương Hạ Sợ dĩ thị dám thuê cửa hàng ở đây Bởi vì món nợ giang hồ của phi chột đã xong hết Còn việc sau này có bị lũ đàn em Của lão khán đại ca quê nhiễu hay không Chỉ có thời gian mới có thể cho câu trả lời chính thức Trời mùa hè, nắng mưa thất thường Việc đi từ nhà lên cửa hàng xa hơn trước. Nhưng bù lại, doanh thu cũng bắt đầu khởi sắc. Điều đó chứng minh quyết định bỏ làng lên phố của thị là đúng. Trời nóng ngồi bán hàng lại hay buồn mồm, do vậy từ sáng đến trưa. Hương lá sát đã sơi hai cốc trẻ thập cẩm một cốc nước dừa cho nên lửng dạ, biết có cơm cũng chẳng nuốt nổi. Thị sai chồng đi mua hai suất bún chả về ăn cho nhẹ bụng. Đang ngồi ngáp vặt mãi Đâm ra cũng chán Minh chập cưỡi con xe Honda Coupe 82 Sang bên phố Phùng Hưng Dù đầu phố cửa đông có hàng bún trả Nhưng vợ gà ăn một lần Đã tuyên bố Cạch mặt nguyên nhân là do nước chấm nhà đó Pha ngọt lợ Như kiểu là cho đường hóa học Trong lúc đợi chồng đi mua bún Hường lá sát bất ngờ khi nhìn thấy một tên đàn em Của sử quân Việt Đang ngồi hút thuốc lào ở ngay bên kia đường Sở dĩ nhớ rõ như vậy Bởi vì thằng này đã từng đưa thị xuống dưới tứ hiệp Để úp sọt lão khán Hôm đó thị chắc mầm được chứng kiến Một màn tắp lô của hơn chục tên đàn em Của sự quân Việt Tiếc rằng là sự việc lại không được như mong muốn Sau này ngồi nghĩ lại thì thấy lão khán Quả không hổ danh là giang hồ Kiểu người như lão đó Quả thực là ai cũng cảm thấy say mê Làm sao có thể hết thời được Thế người ta mới nói là gừng càng già càng cay. Ngồi nhìn kỹ lại thêm một lần nữa. Khi biết chắc chắn đó là kẻ dưới chướng của người tình. Hường La Sát bước ra về hè đưa tay vơi vẫy thằng đàn em sang bên này nói chuyện. Gặp Hường La Sát. Thằng đàn em của sử quân phiệt không nén được vui mừng. Hóa ra hiện giờ nó bơ vơ như là con chó không chủ. Sau khi đại ca đi lánh nạn, nó cùng đồng bọn bị lũ đàn em... Của lão khán xua đuổi và truy sát Đấu không lại được Trong khi cả lũ đã mất liên lạc với đại ca Thành ra như là rắn mất đầu Dần dần cả băng chịu cảnh tan đàn xẻ nghe Trong khi đó Đại ca sử quân Việt vẫn bật vô âm tín Đợi cho thằng ông Mãnh Than ngắn thở dài xong Hương La Sát Liền đưa tiền rồi mách nó Địa chỉ cơ sở nuôi dây Ở trên lạc thủy Thị nhắc nó Về đó tìm đại ca sử quân Việt sống là ngày nào Sẽ tốt ngày đấy Bởi vì người chủ của nó là kẻ tin cậy được Sợ thằng đàn em ném tiền vào lô đề Hay hút trích Hương La Sát còn cẩn thận Dặn nó Nhớ cầm hộ thị cái túi thổ cầm Treo ngay cột nhà về đây Nếu đi nhanh Lúc quay về thị còn có thưởng Thoáng nhìn thấy tay chồng chập trang Chạy xe máy từ đầu phố quay về Hương La Sát nói giết qua kẽ răng Thôi, mày lượn sớm đi. Khương híp cưỡi con xe Honda 67 màu đỏ từ quán phở bò trong ngõ thông phong, lượn xuyên qua phố Hồ Giám thu tiền lãi của một con nợ trước khi quay về khu tập thể Kim Liên. Vốn là kẻ làm gì, ít khi vạch ra kế hoạch. Do vậy, con xe Honda 67 đối với y hết sức tình cờ. Đêm hôm đó khi con bạc thua quá đậm phải gán xe để vay nóng mà gỡ. Y nhận ngay bởi vì cầm chắc là con xe thuộc về mình Cái trò đời đã thua Nó lại càng chơi Mà càng chơi thì lại càng hết nhanh Lúc trời chưa sáng tỏ mặt người Chủ xe Honda đã phải sang tên đổi chủ Nhận tờ giấy bán xe được viết tay Khương Hiếp rúi vào tay kẻ thua bạc Hai xịch để cho thằng đó bắt xe về nhà Dù không thể hiện thái độ Nhưng Y mừng rỡ Bởi vì tậu được con xe giá rẻ hơn Nếu mua bình thường Có lẽ nghề cờ bạc lộc lá nhất Chính là những phi vụ kiểu này Là kẻ am hiểu cho nên Khương hít biết rõ Con xe Honda 67 được đám thợ đôn biên Từ 3 lên 9 ly Sau đó độ chế hòa khí và thay nhông xích Với những con xe được xoáy nòng Sẽ chạy với tốc độ bốc hơn hẳn So với xe nguyên bản Kiểu này đám cướp giật Ở trong Sài Gòn hay thực hiện Thả người yêu xung quanh muốn trả điện biên Sau khi đi ăn sáng về Khương híp phi sang bên làng thạch cầu tụ tập cùng với lũ đàn em. Kể từ ngày có xe máy, vào những lúc rảnh rỗi, Y thường chở con thắm đi vòng vèo qua những con phố. Nhiều khi điểm đến là dạp chiếu phim, hay đơn giản là gốc cây khuất trong bóng tối nào đó để tâm sự bằng tay. Bởi Y vốn là kẻ kiệm lời, và đối với Y thì thấy nói nhiều nó không thiết thực. Tình yêu của Khương híp không màu mè lãng mạn như những người khác. Tuy nhiên sự cuồng nhiệt mặn nồng Đủ để khiến cho cả hai phải ngất ngất ngây ngây Chôi rúc bờ bụi mãi rồi cũng đến lúc thành ra chán Y bắt đầu nghĩ đến việc lập gia đình Dù rằng là căn nhà còn hơi chật trội Trong một lần ngồi uống trà cùng với ông bố đại ca Giang Hồ Khương Hiếp bị mắng cho một chập Khi ngỏ ý là muốn ở rẻ bên đó cho rộng rãi Bởi theo bố của Y đã nói Làm chó chui gầm chạn thì thà ở trên nóc nhà vệ sinh công cộng còn tươm hơn. Thật ra hiện giờ, lấy nhau về nhà, không quá bí về chỗ ở. Vợ chồng của Khương Hiếp sẽ sinh hoạt ở tầng 2, nơi cô em gái đang sử dụng. Sau đó, em gái sẽ dọn lên gác xếp ở nhà ngoài. Riêng ông chủ hộ gia đình là bố Y, nếu muốn thì có thể chuyển về khu tập thể Kim Liên, sống công khai cùng với bà chủ quán bún chả. Ngồi phi phèo điếu thuốc Đợi lũ bình lát cùng tiến min Xong việc tụ tập Khương Hiếp bắt đầu phân loại các đồ gá bạc Để chuyển cho thợ luộc ở các lò Đây là khoản kiếm được Bên cạnh khoản tiền hồ Tuy nhiên Ngon nhất và mang lại nhiều tiền nhất Là khoản cho vay nặng lãi Dù biết là ngon ăn Nhưng Khương híp chẳng chạm tay vào được Việc đó đích thân đại ca phi trột ngày trước Và ông bố giang hồ của y bây giờ quản lý Các lũ đàn em được nuôi không chỉ trông vào sới bạc. Nhiệm vụ của bọn này là đi thu nợ lãi, thu tiền bảo kê ở địa bàn được phân công. Khi gặp phải đối tượng chảy bừa, vụ hóa vàng xe Dream 2 cùng với hàng vải ở trên phố cửa đông được coi là hình mẫu của đòn cảnh cáo. Mở phong bì lấy ra chục bức ảnh màu vừa rửa ở láp ngay phố Bà Triệu ném cho bọn đàn em xem. Khương Hiếp giải thích. Người đàn bà trong ảnh ngày trước bán vải ở Trong chợ Đồng Xuân thì được gọi là Hường La Sát Bởi tính tình ghê gớm Dạng quái thai ngâm dấm búng hạt tiêu Năm xưa hai vợ chồng thị vay vàng Của đại ca phi trột nhưng bùng không trả Thằng Tuấn Xuân đi đòi nợ Còn bị phang quẻ cả chân Khường Hiếp nhấn mạnh Đây là cái loại khôn ăn người Thậm chí ăn dày ăn đất Ăn cả tất xung quanh Người ta nói oan ra ngõ hẹp không sai Có lại e buôn bán tại chợ cầu mới không ăn thua Hai vợ chồng này quay lại phố cửa đông kiếm ăn Là một trong ba kẻ bị chồng của Hường La Sát Là thằng Minh chập giật đánh Bình lác à lấy một tiếng Nhớ ra vụ khán đại ca dùng tuyệt chiêu lừa Để nẫng nguyên cả lô hàng giá trị gần hai chục cây vàng Coi như là của siết nợ Bình lác thậm chí còn biết Con Hường La Sát lòng thòng với sử quân Việt Một thằng đại ca có máu liều Bởi vì dám xua quân đến phá sứ bạc và truy sát Đận ấy khiến cho Khương híp nằm viện một thời gian dài Ngó quanh như tìm kiếm ai Thằng Minh lát đề nghị Này Em thấy việc này giao cho thằng Tuấn xuống là ổn đấy Dù sao nó vẫn cay vì cái vụ bị phang khỏe chân ấy Khương híp lạnh giọng Đại ca giao cho mày Trực tiếp để mát tới vợ chồng nhà đó Lần này thằng Minh chập giờ trò Xử ngay Mẹ kiếp Ở đây ta phụ trách công việc. Đừng có nhắc đến thằng Tuấn Xuân. Bố mày là ươn người đấy. Nghe chưa? Thấy Khương Hiếp nói phũ như vậy. Thằng Bình Lát. Ngoắc ngoắc một thằng ngồi gần đó. Rồi phắn ngay sang bên phố cửa đông do thám. Hai kẻ giang hồ nhẫn mặt. Ở phố Hàng Khoai. Đồng Xuân Bắc qua Hàng Trai. Và phố Hàng Lược. Phố cửa đông. Trong những lần đòi nợ. Bình Lát. Từng dưng dưng tự đắc bởi vì chính nó đã hóa vàng con Dream 2 đáng giá bằng lô đất của nhà Thắng Xuân ở ngay trên phố cửa đông. Nguyên do bởi hai vợ chồng nhà đó mặt rắn hơn cả thớt nghiến vì dám xù nợ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Y được khán đại ca thưởng ngay 8 lít ăn chơi đập phá. Phi vụ hóa vàng cửa hàng vải sau đó ít lâu do tuấn sốn thể hiện. Người ta nói nhà Thắng Xuân tanh tuổi quá. Hóa thân lửa ưa nặng chẳng sai Giá như ngoan ngoán Trả nợ nó bố ngay từ lúc đầu Thì không đến nỗi bị thiệt hại như vậy Sau những lần bị cháy Khiến cho chúng nó sạt nghiệp Từ những món nợ vay của đại ca chột Hai vợ chồng vẫn phải túc tắc giả Nếu không Sẽ có khi phải bỏ xứ Mà đi Hoặc là ôm điện thoại để kịp gọi 114 Dừng xe trước cửa hàng Thắng Xuân Sau khi bắn bi thuốc lào Bình Lắc đưa mắt đảo ngược đảo xuôi như giang lạc. Nó thấy tấm biển. Minh Hường chuyên quần áo vải vóc. Ở ngay bên kia đường. Thoáng thấy tay Minh Chập đang đứng hút thuốc lá ngoài vỉa hè. Bình Lắc nhớ lại hồi bị thằng đó rượt. Cho chạy đến học cơm. Ở dưới làng Khương Hạ. Máu con đồ bất ngờ nổi lên. Thằng Bình Lắc muốn vác cái đếu cầy. Lao sang. Để ăn đồng thua đủ với thằng Chập chen ấy thế nhưng. Dù sụp sôi muốn rửa hận, Bình Lát vẫn sợ hỏng việc. Việc của vợ chồng thằng Chập sẽ do đại ca định đoạt. Ngồi uống mấy cốc trà để cho hạ hỏa. Bắn mấy bi thuốc là vã, đâm ra cũng chán. Biết cũng chẳng còn sớm. Bình Lát cùng với tên đàn em lượn đi gặp khán đại ca để báo cáo tình hình. Không còn phải tấp con xe máy. Sát con xích lô cà tàng của đại ca khán Để mà hỗ trợ đẩy đi như dạo trước bình lát phi xe máy thẳng vào ngõ Nguyễn Gia Thiều Y biết quán cà phê ngay giữa phố Là nơi mà đại ca hay ngồi đợi tin tức Từ ngày cưỡi con xe đồ mới kính con Khán đại ca không còn ngồi vạ vật Nơi về hè hay là bia cỏ Tuy vậy đứa nào mà định qua mặt Thì có mở xác định ăn đòn Bước chân vào quán Nhìn thấy đại ca ngày hôm nay diện nguyên cả một bộ quần áo trắng tinh Thậm chí đến cả đôi giày da cũng là màu trắng Con đồng hồ đeo tay được mạ sáng loáng Khiến cho bình lát ngỡ ngàng, xen lẫn thán phục Giá kể mà chưa gặp đại ca bao giờ Nó còn tưởng người đàn ông ngồi nhàn nhã bên tách cà phê kia là dân tư sản Hà Nội gốc chứ chả đùa Ăn vận lịch sự, những hình xăm đều đã được che đi Chắc không ai nghĩ đây là một đại ca giang hồ Dưới ánh nắng hát vào Bộ đồ trắng lịch lãm Làm cho bình lác liên tưởng đến câu Lúa tốt vì phân Đợi cho thằng đàn em bẩm báo xong Lão khán không ra lệnh Quậy phá hay hóa vàng con xe máy Của vợ chồng con hường lá sát Bởi vì chưa đến lúc Sợ lũ đầu đất muốn lập công Lại nhanh ẩu đoàn Lão điểm tịnh nhắc Vợ chồng chúng nó bây giờ như cá Nằm ở trên thớt Do vậy mày chịu khó Một ngày đào qua vài lần Nhưng khi chưa có lệnh của tao Thì tuyệt đối không được gây sự nghe chưa à, Dạ vâng Thế đại ca tính làm gì tiếp Đưa tay búng nhẹ chỗ bụi vương ở gấu quần Lão khán phải tay ngắn gọn Thôi phán mẹ mày đi Sớm mùng 1 Dù muốn ngủ thêm một lúc nữa Nhưng lò thị hợp Vẫn ra khỏi giường Vì sáng nay có hẹn đi lễ chùa Vốn không phải là người duy tâm Chưa từng ngó nghiêng gì đến chùa chiền như mọi người Thị lấy cớ đi lễ Rồi bắt người tình trở đi trước khi quay về bán hàng Từ thời còn vo giấy đi vệ sinh Rồi ngoáy cặp mông như lồng bàn úp Qua cửa nhà lão khán mỗi sáng Khi đó trong người trong mộng của thị Trên răng dưới cắt tút Ngày ngày vẫn còng lưng đạp xích lô cả tàng Đi kiếm khách Tuy nhiên tự nhận mình có con mắt nhìn người Thị tìm mọi cách khiến cả hai bập vào nhau Còn hơn cả dính keo tự chế Dùng vá xăm xe đạp Trời không phụ lòng người Lão Khán mang lại cho thị những phút giây mặt nồng hiếm có Một thời gian sau đó Lão quay lại làm đại ca giang hồ Khiến cho thị càng ngất ngây Mối tình vụn trộm Càng ngày như là bếp than càng được Như được sự đồng tình sắp đặt của số phận Không hẹn mà gặp Chỉ trong một thời gian ngắn Tay chồng úp sọt của chị đi chờ ông bà ông vải Mụ vợ già của Lão Khán vướng vòng lao lý Còn khuya mới về Thành ra cũng không còn ai cản đường Giấc mơ nâng khăn sửa túi cho Lão Khán Được lò thị hợp ấp ủ nay có cơ hội thành hiện thực. Trong một thời gian ngắn, thị không tiếc tiền mua nhiều thứ đắt tiền đắp cho người tình. Kể cả việc bỏ ra mấy cây vàng mua con xe đồ cho xứng với vị thế đại ca. Bước xuống tầng 1, ngó vào quán bún trả điện biên. Thấy con bé thắm cùng một đứa nhân viên đang lo dọn dẹp chuẩn bị mọi thứ. lo thị hợp tỏ vẻ hài lòng. Thị mua cân mận đưa cho con thắm thắp hương. Để trưa nay mấy cô cháu còn thủ lộc Vốn tính đồng bóng. Vui cười thì sợi lời không tiếc đấy. Nhưng mà đứa nào mà chọc giận. Thì lôi tam đại nhà nó ra mà tế sống. Mặn hơn nữa thì không khéo. Thị dùng dao phay. Chém xả vai không run. Khuôn mặt của thị bừng sáng. Khi nhìn thấy lão khán cưỡi con xe đồ lướt tới. Xe đắt tiền. Tiếng máy êm re. Chẳng bù cho tiếng bô xe nổ hơn công nông của thằng Tuấn sún Cưỡi xe máy đẹp. Quần áo mặc cũng phải tương xứng Thì đã thuyết phục người tình Cất mấy bộ quần áo quân khu vào tủ Bởi chúng thích hợp Khi đạp xích lô Hồi đầu lão người tình còn cằn nhằn Bởi vì chân không quen sỏ dày Nhưng bây giờ ăn vận Chìn chu Nhìn khác nào như ông chùm Trong phim xã hội đen Hồng Kông Ngồi phía sau Ôm eo người tình lo thị hợp sung sướng nghĩ đến viện cảnh Về chung sống dưới một mái nhà Biết lão khán mắc bệnh sĩ diện háo Không thích chui rút kiểu Ăn nhờ ở đậu Vì vậy thì móc nối Cho lão nhận nhiệm vụ bảo kê cho mấy gái người, người mông Dù biết công việc dính đến heroin cực kỳ nguy hiểm Thế nhưng bù lại Xong việc là có ngay cục tiền Nếu như chịu khó ký cóp một chút Thì chỉ trong chưa đầy nửa năm Là thừa sức mua đất xây nhà Buồn tay Lò thị hợp cho tay vào tứ quần của người tình Bất giác, thị cười sẵn sạc như ma làm Bởi nhớ đến chiêu cầm đã thủ năm xưa Đã từng khiến cho thằng chồng úp sọt phải hồn phi phách lạc Vốn ghét mấy cái việc đưa đón Lão Khán chưa muốn làm căng Dù sao con xe đồ lão đang cưỡi là do em dân tộc mua Chẳng nhẽ phũ ngay thì không đáng mặt đàn ông Lão biết đàn bà vốn ưa nịnh Nhiều khi họ cần sự quan tâm một chút còn hơn cả tiền bạc. Về khoản này, đó hoa ban của lão không ngoại lệ. Việc làm ăn phát đạt tiền vàng không thiếu. Do vậy thì cần những phút giây như thế này để tận hưởng cảm giác yêu thương. Trải qua nhiều sóng gió, lão khán hiểu và thông cảm mỗi khi phải đưa đón kiểu giờ hơi ăn cắm lợn. Dừng xe trước cổng chùa cho em dân tộc vào tháp hương, lão khán ghé qua hàng nước ngồi đợi. Bởi vì đoán chừng nhanh cũng phải đến nửa tiếng Nghĩ đến viễn cảnh Em dân tộc sau này đi đâu lão cũng phải chở đi Đâm ra lão ngán Nhớ đến hình ảnh tay dụng úp sọt ngày xưa Chạy con xe Honda Coupe 81 Chở vợ đi khắp trốn Đôi vợ chồng Dính em dân tộc Dính nhau như Sam Tuy thế về rồi vẫn phang nhau như mẹ Lão Khán thấy mình lún sâu vào chuyện này Đâm ra là giờ đấy Đang tự do như cánh chim đại bằng Lại biến thành con gà trống Chuyên đạp mái lanh quanh ở trong chuồng Châm lửa hút thuốc Nhưng sự bực tức đã dần dần nhen nhóm Lão biết Phải để nhanh kế hoạch Mua đất xây nhà Khi đó Lão sẽ là người quyết định mọi việc Con xe đồ dù chạy êm ru Nhưng nó cũng không để níu bước chân giang hồ Của Lão với một người đàn bà được Lão khán chép miệng Đời lấy đâu ra cái gì mà dễ Mẹ nữa chứ Mỡ đi mà hút Hết tập 11 Xin cảm ơn quý vị và các bạn Đã chú ý lắng nghe Hãy nhớ ủng hộ A Tũn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và chúng ta sẽ chờ đợi xem là tập tiếp theo nó như thế nào. Các bạn cũng có thể mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tũn. Găng gật sả đen hỗ trợ về đường gắn rất tốt và đặc biệt là ăn tốt, ngủ tốt, thảo dược tự nhiên. Bên cạnh đó còn có nụ bộ kết dùng để thanh lọc không khí trừ tả khử quế ở shop góc màn hình. Hoặc là theo số điện thoại đỏ để được tư vấn, được free ship và được những phần quà nhỏ nhỏ mà Tổng thức gửi tặng. Xin chào và hẹn gặp lại.